Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Giận bỏ đi, đường hoan nào có thể trông cây vào việc đối phương sẽ chủ động tìm đến nữ nhân xấu xa như nàng. Hắn không đến, chẳng lẽ nàng không thể mà dày, tiến tìm hắn lấy lòng à? Đường hoan không biết, Tống Mạch thấy được bao nhiêu, nhưng chuyện nàng rất kiểu lục là điều không thể chối cãi. Bây giờ mà già vợ yếu ớt, lương thiện, dám chắc là không được. Dù Tống Mạch rất hành thật, nhưng hắn cũng không phải đổ ngốc. Một khi đã như vậy, nàng cứ ngoan ngoãn đến trước mặt Tống Mạch nhận sai đi. Tống mạch có tức giận cũng đâu thể quên nàng nghe được. Chỉ cần lòng hắn mềm lại, nàng sẽ nắm chắc cơ hội thuộc hắn thêm lần nữa. Vừa đi vừa nghĩ, nàng đã đến gần núi nhỏ. Bụng thầm than hai tiếng, đường hoan xoa xoa bụng, chí chiến đấu sôi sục đi lên. Mở hàng rào ra, mở phòng bếp ra luôn. Đường hoan đứng ngoài cửa như vào bên trong, chẳng thấy một ai. Nàng cũng không mở miệng gọi, cứ thế bước vào trong. Nhưng bởi vì vẫn trộn ra nên bước chân nàng rất nhẹ. Vào trong bếp nàng rón rén bước lại gần căn phòng phía đông có lẽ bởi vì trời mùa hè nóng nực rèm cửa vẫn được vẽ lên cho nên khi nàng quay người nhìn vào liền nhìn thấy đôi chân dài của Tống Mạch bên trên giường đất vóc dáng hắn cao lớn đầu đặt trên gối mà chân vẫn vươn đến chân ở cuối giường đây là tâm trạng tốt đẹp khi đi ngủ ngon hay là đang nằm trên giường hờn dỗi Đường Hoan trên miệng cười trộm dừng một chút cầm theo túi đồ ngay nga bước vào Tống Mạnh đang ngẩn người như chân nhà hắn không muốn nghĩ đến nữ nhân kia nhưng cho dù hắn nằm hay ngồi trong đầu đều hiện lên hình ảnh nàng mỉm cười thân thiết với kiều lục kiều lục ôm nàng nàng không phản kháng kiều lục nằm lên người nàng nàng cười duyên ôm lấy cổ đối phương, sau đó còn cưới lên người kiều lục nàng quay lưng về phía hắn hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trần của nàng nhìn nàng nũng nịu nằm lên ngược kiều lục ngay lúc hắn không thể nhìn tiếp trời mới xoay người rời đi chợn hắn nhìn thấy một con dao trượt ra từ cổ tay áo của nàng dưới trong nháy mắt con dao kia đã trở xuống cứa cổ của kiểu lục rồi Mừng thầm Sau khi khiếp sợ qua đi Đây chính là cảm xúc xuất hiện đầu tiên trong lòng hắn Bởi vì nàng không phải thật sự thiết kiểu lục Ngay sau đó Tống Mạch trợt nhận ra Hắn vẫn chưa hiểu hết nữ nhân này Lúc giết kiểu lục Cho dù trong giọng nói của nàng có một chút sợ hãi tay cầm dao của nàng run run chỉ một chút thôi Hắn vẫn có thể thuyết phục mình Là nàng vì tự bảo vệ mình Nên mới thân cận với kiểu lục Nhưng nàng không có nàng mỉm cười giết người, than nhẫn lại lạnh lùng. nữ nhân như vậy, làm sao có thể vì hai con thỏ mà đau lòng? làm sao có thể dịu dàng hay ngựa ngùng đây? sau đó hắn nghe thấy nàng chính mồm nói, nàng muốn quyến rũ hắn, là quyến rũ, không phải thét. tống mạch cười khổ, hắn không có tiền, không có quyền, nàng nhìn chung hắn vì cái gì? đột nhiên có người bước vào, tống mạch giật mình, đột nhiên nhòm dậy nhíu mày trách cứ nàng, người tới làm gì? Đường hoan không để ý hắn Đặt túi đổ ở đầu giường cạnh lò sưởi Sau đó mới xoay người cái khen khách nhìn hắn Ta vội tới làm nương tử của huynh mà Tống mạnh Ta lừa huynh rất nhiều chuyện Ta biết huynh rất tức giận Nếu huynh muốn biết nguyên nhân Huynh hỏi cái gì Ta đều thành thật trả lời cái ấy Nhưng mà cho dù huynh có không muốn nói chuyện với ta Cho dù huynh có đuổi ta đi Ta cũng không đi Thân thể ta huynh đã sớm xem qua Sờ qua Ta cũng đã làm vậy với huynh Có một chuyện mà ta không hề lừa huynh Minh tuệ, ta, đời này kiếp này đều là người của huynh, trừ khi ta chết, nếu không huynh đừng hòng mơ tưởng bỏ rơi ta. Lần này, nàng thật sự không lừa hắn, kiếp này của nàng rất ngắn, ngắn đến mức chỉ cần ngủ một đêm với hắn là hết rồi. Tống mày không ngờ nàng có thể bị ổ đến thế, hắn không muốn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng nữa, đành khép mi cười lạnh. Chạm qua ngươi, chỉ sợ cũng không chỉ có mình ta, ngươi và kiểu lục đã làm gì, tự ngươi rõ ràng. Ngươi này... Tức giận nhất không phải chuyện nàng lừa hắn Mà là vì nàng thân thiết với kiểu lục sao Tâm tư đường hoan vòng vo Cho đến khi ngồi lên rừng đất Dựa vào vách tường cọ cọ Tìm tư thế thoải mái nhất Lúc này mới ngẩng đầu lên Quan sát khuôn mặt xanh mét của tố mảnh Tụy cười Ta thoáng rất rõ ràng nha Buổi trưa hôm qua khi ta vừa đi ra khỏi đây Vừa leo lên núi kiều lục liền nhảy ra Hắn muốn ta không phải trường ngày một ngày hai Phía sau núi cũng không có người Hắn ấn ta xuống bãi cỏ Chuyện của các người không liên quan tới ta Không cần nói cho ta biết Người đi đi Tống mày lệ lùng ngắt lời nàng Do nói sai người chỉ ra ngoài cửa đuổi người Là không muốn nghe thật Hay là nghe xong mẹ thức giận đây Quả nhiên vẫn rất để ý nha Đường hoan phấn khích Mắt đẹp tràn ngập ý cười Nhẹ nhàng giải thích Hu Huynh, huynh đừng bồi Ta làm sao có thể để cho Kiều Lục thực hiện được ý đồ Nếu hắn thực hiện được Ta đã sớm chết rồi, lại càng không thể để huynh nhìn thấy ta giết hắn. Tống Mạnh, ngày ấy ta nói ta muốn hoàn toàn gả cho huynh, hoàn toàn là sự thật, nhưng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net